Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy Lan vẫn còn đau đầu với vết thương Thầy nói cho mọi người nghe thiếu phu nhân họ bị thương nặng Máu không cầm được Mà sau này nếu có may chữa khỏi Sẽ bị tàn phế hai tay Bà Hoàng ngồi trong phòng nhấp môi nhẹ tách trà im lặng không nói Bà Hậu quay qua nhìn cô nhíu mày thở dài một cái Khi Thầy Lan ra về bà có lệnh đuổi hết người ra A Tì khóc lên khóc xuống Lúc nó tỉnh dậy cũng nghe người ta nói mang thiếu phu nhân về Thì phát hiện ra nó nằm ở giữa nhà Mà may cho nó không sao Thiếu phu nhân lại bị ai đâm cho hai nhát vào vai Mạng lớn thế nào máu chảy thế mà vẫn còn sống Bà hậu nghe nô nói lại đầu đuôi câu chuyện Bà cũng cầm máu lại cho cô Nhưng bà lại không thể giúp cô tỉnh lại Vết thương này lớn sâu và nguy hiểm Nếu không tìm được thuốc tốt, e rằng như lời của ông Thế Lăng đã nói, tàn phế suốt cuộc đời. Bà Hậu nhìn cô thêm một cái nữa rồi quay ra. Bà được bà Hoàng gọi qua, nhìn bà Hoàng một cái rồi chào lễ phép. Bà Hoàng liền nhấp trà rồi hỏi, sao rồi nó đã tỉnh lại chưa? Bà Hoàng hỏi một cách tỉnh bơ, bà Hậu liền cung kính đáp, dạ thưa chưa à? Bà Hoàng nhìn bà Hậu mỉm cười nói, Chỗ chị em dạ thưa làm gì? Bà Hậu mỉm cười một cái rồi đứng dậy. Nhìn bà Hoàng rồi nói. Chị à, chị vẫn nghe theo bà Dung làm chuyện đó sao? Bà Hoàng quay qua nhìn bà Hậu rồi nói. Hậu à, chị đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến em. Nói rồi bà Hoàng phẩy tay. Em quay về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Bà Hậu liền gật đầu nhẹ rồi khẽ đáp. Em đi đây, mong chị sẽ bảo vệ tốt thân thể của mình Thế nhà xảy ra chuyện lớn là em lo lắm Bà Hậu nói như là ghim lại giọng của mình Bà Hoàng nhếch mép cười chợt thầm nghĩ Hậu à, mày còn hy vọng sẽ cứu được chị mày sao Mày đừng có vọng tưởng Không có bà Dung ta vẫn có thể tìm người khác Bà Hậu quay người đi ra Mặt của bà ấy xanh lại Dẫu biết rằng người trong kia không phải là chị gái của mình Nhưng thần xác ấy vẫn là chị gái của mình, bà không làm được gì, cò hoài thục cũng bị thương, bà tức tối rời đi. Mấy hôm mà nhà vũ nụ tùng canh cầu siêu cho Kim Nhã và tiểu thư chết đuối, bà không thể quay về được. Lúc mà hoài thục đi bà có thấy cậu đi theo, cho nên cũng yên tâm đổi phần. Nhưng đến 7 ngày đầu của Kim Nhã bắt buộc cậu phải về để lên núi lấy cốt trong hang và làm mộ mới. Như vậy Kim Nhã mới yên tâm đi đầu thai. Nhà không có ai làm thay vì toàn trẻ con. Bà Vũ lại già rồi, nhà người ngoài lại rắc rối. Ai ngờ cậu vừa về bà cũng vội đi, thế mà còn không kịp. nghĩ vậy mà bà thức không chịu được. Tới đó lúc lên bàn cơm bà có nói khéo cho mọi người biết bây giờ tình trạng của hoài thục thật sự không ổn. Nếu như ai có thuốc tốt hãy bỏ ra, bà sẽ kê đơn cho cô còn ai quen được người trong cung thì giúp liên lạc mua thuốc biết đó là có tội nhưng vẫn mong cứu được cô nhưng bà vừa nói xong cả nhà anh ấy đều im lặng bà nhìn thôi mà thấy bọn họ không có lòng muốn giúp bà thở dài một cái cả bà hoàng cũng không có động thái gì bà hậu lại không nói gì thêm nữa lúc đó nhìn ai cũng bỏ ngoài tai lời của bà bà chỉ ra ngoài mà thở dài A tì đứng nấp ở ngoài kia chợt đi theo, nó miếu máu rồi nói. Bà hậu à, thiếu phu nhân nhà con sẽ không tỉnh lại nữa thật sao? A tì thật ra... Bà khó nói nhìn nó rơi nước mắt, bà mỉm cười gượng gạo. Bà hậu đừng hỏi người trong nhà, ai cũng không ưa thiếu phu nhân, họ không giúp được gì đâu. Họ không muốn giúp thì có. Nói rồi bà lại thở dài, A tì gật đầu chiều hôm ấy bà hậu hết cách phải dùng biện pháp mạnh, bà bảo với bà hoàng lục lọi hết phòng của các phu nhân, xem có ai giấu thức đi không, bọn họ ai nấy đều nghe xong nhếch mép lên cười khinh bỉ. Chỉ là một con bần hèn thôi mà, có cần làm vậy quá không bà hậu? Bà nhìn qua bọn họ cười khinh, vì có những người thấy chết không cứu, ai chẳng biết các người chuyên mua thức quý cất giữ cho riêng mình, bây giờ tình trạng gấp rút coi như là tôi mượn. Còn nếu không cho mượn tôi đành phải ép thôi, các người giữ lấy để làm gì chứ? Tôi ư, lạ nha, tôi làm gì có mà giấu? Nói rồi bà ấy liếc qua một bên bà hậu nói, lục soát hết cho Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net